chào các bạn đến với tập thứ 113 của bộ truyện về lão quái kỳ án lão ma dị truyền xin gửi lời cảm ơn tới bạn trung hoàng thông đã đầu nít ủng hộ kênh chúng tôi coi trọng tất cả những phần quà ủng hộ và những lời comment động viên của các bạn đó là sự hỗ trợ giúp lão ma dị truyền có thể duy trì công việc đọc truyện này ngay sau đây mời các bạn đến với nội dung tập thứ 113 trong tập trước viên mục giả giúp cặp đôi gây họa thạch lỗi à chết xử lý gọn gàng một vụ bắt nạt ở trường học kết quả này khiến thầy lỗi vui lắm lại mời cậu đi nhậu ăn mừng thế mà lúc về một đám người mặc đồ đen từ đầu đến chân chặn xe họ gọi đích giành viên mộc giả đòi bắt người bọn chúng là ai mời các bạn cùng theo dõi nghe tiếng kêu thầm thiếp bên ngoài mà toàn thân viên mộc giả không khỏi nổi da gà thầm mông à chết đứng có giết người Nếu không, khó thu dọn hậu sự lắm nha. Có vẻ như thạch lỗi nhận ra suy nghĩ của cậu, gã chế diễu. Ôi giời ơi, cứ đắn đò dò dự. Người ta đã đánh đến tận cửa rồi. Cậu còn ngồi đó, lo chúng có chết hay không à? Một lúc sau động tĩnh bên ngoài nhỏ dần. Sau đó à chết mở cửa xe ra nói. Này viên mộc dã, lần này cậu gây họa lớn đấy. Vậy mà lại chọc vào lão ca. Viên mộc dã nghe chẳng hiểu gì. cầu đầu biết lão ca hay quy mà a chiết nhắc đến là ai đâu nhưng đó chắc chắn không phải nhân vật tầm thường nếu không cũng không khiến cho thạch lỗi biến sắc khi nghe tên lão thạch lỗi nghiêm túc hỏi bọn chúng nói gì a chiết lắc đầu cái đám kia cũng không biết nhiều chỉ biết lão ca tự mình hạ lệnh cho chúng đi bắt người còn lại không biết gì khác viên mẫu dã hỏi thạch lỗi lão ca là ai Thế lỗi lắc đầu liên tục, không phải chứ, chọc vài người lợi hại như vậy, mà cậu thậm chí còn không biết hắn là ai. Viên mộc giã dùng cái vẻ mặt vô tội nói, tôi thực sự không biết bọn họ là ai, có khi nào chúng tìm nhầm người không? À chết lắc đầu, không thể nào, tôi đã hỏi rõ ràng rồi, bọn chúng tìm viên mộc giã đã từng làm ở cục cảnh sát. Chẳng lẽ trong cái thủ đô này còn có người thứ hai trùng họ trùng tên với cậu, lại đồng thời còn là cảnh sát đã tử chức sao? Viên bộng giã cũng cảm thấy không thể nào trùng hợp như vậy được. Đúng là chúng đến tìm cậu rồi. Nhưng cậu thực sự không biết lão ca gì đó là ai. Chẳng lẽ trước đây khi phá án, cậu đã từng đắc tội người nào đó, nên hiện giờ hắn quay lại báo thù? Nhưng thế này không phải quá muộn sao? Tại sao bọn chúng lại chờ đến khi mình nghỉ việc mới đến tìm chứ? Có điều viên mục dã cũng không quá lo lắng Bởi vì hôm nay Không có thạch lỗi và à chết Thì tự cậu cũng đối phó được Có điều thạch lỗi lại không là quan như thế Theo như gã nói Lão cà là người Mà ngay cả tổng giám đốc của chúng tôi Cũng không dám tùy tiện đắc tội Những kẻ vừa rồi Chỉ là đám lâu là Hẳn là đến để thăm dò cậu Nếu lão cả Thực sự muốn tìm cậu Đương nhiên sẽ phải đến sát thủ lợi hại hơn. Tới lúc đó cậu phải cẩn thận đấy. Viên mộc giã híp mất. Lão ca này không phải là một khách hàng của các anh đấy chứ? Thạch lỗi lắc đầu. Khách hàng thì chưa phải, nhưng đúng là đã từng hợp tác vài lần. Đừng nói tôi không cảnh cáo cậu trước. Người dám đắc tội về lão đều sẽ từ từ biến mất khỏi thế giới này. Viên mộc giã thấy mình quá oan uồng. Nếu cậu thực sự biết lão ca kia và có đắc tội với lão thật thì dù là ai đúng ai sai lão tìm đến cậu cũng là hợp tình hợp lý nhưng cậu vốn không hề biết lão ca vô duyên vô cớ trôi ra một kẻ thù cậu biết đi đâu mà đòi công bằng đây. Khi tạm biệt thạch lỗi gã thầy viện mộc giã vẫn luôn cho mày thì vừa cười vừa nói cậu cũng không cần quá lo nghĩ đâu tôi sẽ giúp cậu điều tra xem chuyện này như thế nào. Có điều trong khoảng thời gian này, cậu phải cẩn thận một chút. Sáng sớm hôm sau, viên mộc giã nói chuyện mình bị tập kích tối hôm qua cho đoàn phòng biết. Anh ta lập tức phân tích ra chuyện này không liên quan đến công việc của số 54, nếu không vì sao đối phương chỉ tìm viên mộc giã mà không tìm những người khác. Cậu gật đầu, tôi cũng nghĩ đến điều này rồi, cho nên tôi nghi ngờ, có thể là kẻ thù từ khi tôi còn làm việc ở cục cảnh sát. Nhưng tôi nghe thạch lỗi nói, Thì có vẻ đối phương là một người rất lợi hại Vậy thì điểm này lại không hợp lý Nếu đối phương thực sự là kẻ thù của tôi Từ khi tôi còn ở cục cảnh sát Thì với năng lực của đối phương Việc gì phải chờ đến bây giờ mới tìm tôi Đoàn phòng cũng không nghĩ ra Chuyện này đúng là hơi khó giải quyết Nếu không phải là kẻ thù của cậu Từ khi ở cục cảnh sát Cũng không phải nguy cơ Trong lúc làm việc tại số 54 Vậy thì chỉ có thể là gần đây Cậu đã đắc tội với người nào đó Mà vô tình chính cậu cũng không biết thôi. Viên Mộc Giãn nói tiếp. Gần đây... Ngoại trừ việc của Thẩm Thiên Vũ, tôi cũng chỉ giúp đỡ thạch lỗi giải quyết vấn đề của Đặng Hạo Dương thôi. Nhưng hai chuyện này đều do bọn thạch lỗi kết thúc công việc. Nếu như vì vậy mà tôi đắc tội người nào đó, thì kẻ đầu tiên bọn chúng phải tìm là bọn họ chứ. Mà bọn họ thì không thể cái gì cũng không biết như tôi được. Nói rồi cậu tiếp tục cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó đột nhiên cậu nghi ngờ Chẳng lẽ là vì anh ấy Nhưng cậu lập tức phủ định Không thể nào Thời gian này tôi và người đó cũng không qua lại Đối phương đến tìm tôi lập gì Đần phong thấy viện mộc giã tự mình là nhảy một thôi một hồi thì vội vàng hỏi Cậu nhớ đến chuyện gì sao Ai già Có một chuyện tôi vẫn chưa nói cho anh biết Mấy ngày trước tôi từng nhìn thấy một người Mà tôi nghĩ rằng cả đời này Vĩnh viễn cũng không thể gặp lại Bởi vì cân nhắc đến tình hình hiện tại của anh ấy, nên tôi không hề nói với bất cứ ai là mình đã gặp anh ấy. Đoàn phong đoán thử. Này, cậu đừng có nói với tôi người cậu nhìn thấy là Diệp Dĩ Nguy nhá. Đúng là khó tin thật, nhưng anh ấy thực sự còn sống. Sau đó viên mộc giã kể lại chuyện mình gặp Diệp Dĩ Nguy. Đoàn phong nghe xong im lặng một lúc mới nói. Cho nên cậu nghi ngờ lão ca đến tìm cậu, chính là cha của Diệp Dĩ Nguy. Viên mục giã nhún vài. chủ lý do đó ra, tôi cũng không nghĩ ra được mình có thể quên biết với đại nhân vật lợi hại nào khác. Nhưng theo lý thuyết, đối phương đã lấy được một quả thận của Diệp Dĩ Nguy thì ông ta không nên đến làm phiền anh ấy nữa. Chứ đừng nói là đến tìm tôi. Nhưng đoàn phòng lại lắc đầu. Chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Lần trước, cậu và Diệp Dĩ Nguy vội vàng từ biệt. Tôi đã có cảm giác có nhiều chuyện cậu ta không muốn nói cho cậu biết. Giả thiết, trong tình huống người cha khốn nạn kiều của Diệp Dĩ Nguy không tìm được cậu ta, nên muốn thông qua cậu tìm cậu ta cũng không phải là không thể. Viên Mộc Giã cao mày. Ông ta còn tìm Diệp Dĩ Nguy làm gì chứ? Chẳng lẽ muốn nhận con sao? Đần Phong cười lạnh. hở nghĩ hay lắm. Nếu ông ta thực sự quan tâm đến đứa con này, thì sao lại bỏ mà cậu ta ở bên ngoài không biết sống chết thế nào? Cậu đừng quên. Thận được ghép cũng có thời hạn sử dụng Có người có thể sống được 10 năm Có người chỉ có thể sống được 5 năm Cho nên Nếu người con ruột dịp dĩ dị nguy Có thể trở thành tiên đan cứu mạng ông ta Ông ta sao có thể để cậu ta Lang thang bên ngoài Nhỡ đâu không cần thận chết mất Thì muốn để đứa con trai khác để ghép tạ Cũng không kịp nữa rồi Viên Mộc Giã thấy lạnh cả người Dù sao Diệp Dĩ Nguy cũng là cốt nhục của ông ta, chẳng lẽ ông ta không quan tâm đến sống chết của anh ta sao? Mặc dù cậu không muốn có suy nghĩ độc ác như đoàn phong, nhưng cũng không nói được lời nào để phản bác suy luận đó. Một lúc sau cậu mới từ từ nói. Nếu đúng là như vậy, thì tình hình hiện giờ của Diệp Dĩ Nguy đang rất nguy hiểm. Nhưng đoàn phong lại lắc đầu. Người cậu phải lo lắng nhất hiện giờ là bản thân cậu. Chứ không phải Diệp Dĩ Nguy đâu Cậu không nghĩ mà xem Nếu lão già khốn kiếp đó tìm được cậu ta rồi Thì còn cần đến tận đây để tìm cậu sao Viên Mộc Giã thấy cũng đúng Cậu cười chua chát nói Tiếc là ngay cả Diệp Dĩ Nguy ở đâu tôi cũng không biết Tìm tôi có ích gì chứ Nếu không Cậu nhờ tù lệ giúp đỡ điều tra chuyện này xem Chuyện hôm qua không thể trôi qua đơn giản thế đâu Chỉ sợ sau này đối phương sẽ còn tìm cậu để gây chuyện đấy Tuy vậy viên mộc dã vừa nghĩ đến đám người kia bị A Chiết hành hạ thảm thương. Nếu quả thật để cảnh sát tham gia vào chuyện này thì thạch lỗi và A Chiết cũng sẽ bị cuốn vào đó. Dù sao đối phương vì mình mà tới, hai người thạch lỗi và A Chiết hôm qua cũng vì giúp mình mới ra tay. Nếu để tư liệu về bọn họ xuất hiện trong hồ sơ của cảnh sát thì không ổn. Mà kể cả sau này họ có nghĩ ra cách giải quyết, nhưng như thế cũng sẽ phát sinh không ít viền vức không cần thiết. Hơn nữa trong lúc này Còn có một người không thể bước ra ngoài ánh sáng Là Diệp Dĩ Nguy Mặc dù vụ nổ kia không phải ý định của anh ta Nhưng một loạt những vụ án trước đây Không thể tránh khỏi có liên hệ với anh ta Mặc dù nói về tình Thì có thể thông cảm Nhưng pháp luật là pháp luật Không có mấy người có thể dựa vào tình Mà thoát được Ngay đến đây viên mục giã lắc đầu Thôi bỏ đi Chuyện này không thích hợp để cảnh sát tham gia vào Đoàn phòng cũng hiểu cậu lo lắng chuyện gì Đành thờ dài bảo "ấy da Cũng phải Vậy thì chúng ta phải tự nghĩ cách thôi Mấy ngày tiếp theo Vì lo lắng lão ca sẽ tiếp tục tìm đến phiền mục dã, nên đoàn phòng bảo cậu tạm thời Ở trong ký túc xá số 54 Con người ấy mà Phải học được cách nhìn tổng thể vấn đề Nếu tránh được nguy hiểm trước mắt Biết rõ có người đến tìm mình gây phiền phức Đương nhiên không thể cứ cố sức mà đuổi theo được, phải không? Thời gian này vừa hay số 54 có một vụ mới. Chỉ đợi Lão Lâm gửi giấy ủy quyền về là bọn họ có thể bắt đầu điều tra. Viện Màu Giã cũng tranh thủ dịp này, cùng mọi người điều tra tư liệu. Vụ việc xảy ra tại một hồ nước hoang sơ gần thánh địa du lịch nổi tiếng núi Kích Lôi. Bởi vì nơi đó cảnh vật hoang vu, đường lại khó đi, nên không trở thành địa điểm cố định trong khu du lịch. Bình thường chỉ có ít khách du lịch tự lái xe đến đó câu cá giã ngoại. Mấy năm trước thì vẫn bình thường, nhưng từ năm ngoái thì liên tiếp có khách du lịch dã ngoại gặp chuyện. Đầu tiên là một cặp vợ chồng, hai người họ làm blogger về du lịch. Họ tự lái xe, mang theo một chú chó đến hạ trại, quay video bên cạnh hồ. Kết quả mấy ngày sau, một khách du lịch đi ra ngoại khác, phát hiện một con chó toàn thân là bùn xuất hiện ở ven hồ, đi theo con chó dẫn đường, Bọn họ nhanh chóng tìm thấy lều vợ ô tô của hai vợ chồng kia. Nhưng mọi người tìm một vòng quanh đó cũng không thấy bóng dáng người nào. Mà đêm hôm trước có một trận mưa to nên đã rửa trôi sạch sẽ không còn chút vết tích gì. Ý thức được chủ nhân của con chó đã xảy ra chuyện những dù khách kia lập tức báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát tới trước tiên cũng tìm kiếm xuôi theo dòng chảy của hồ nước nhưng cũng không tìm được gì. Đến tận khi một cảnh sát tinh mắt Nhìn thấy một thứ trôi nổi trong hồ, anh ta hồ lên. Đó là thứ gì vậy? những người khác nhìn theo hướng chỉ của người cảnh sát kia. Nhưng vì khoảng cách quá xa, chỉ lờ mờ nhìn thấy giống như một cái túi rác màu đỏ. Không ngờ con chó lại đột nhiên sủa ầm lên, đầy vẻ lo lắng. Thế là cảnh sát vội vàng treo một chiếc thuyền cao su đi về phía trung tâm hồ. Kết quả phát hiện đó đâu phải là một cái túi rác màu đỏ. Đó rõ ràng là một sắc nữ đang trôi lập lờ trên mặt hồ. Sau đó, cảnh sát tìm được manh mối từ thiết bị ghi hình ở trong xe ô tô. Biết được người phụ nữ đã chết kia đi cùng chồng mình, đến nơi này dã ngoại. Hiện giờ đã tìm được người phụ nữ. Còn người đàn ông kia ở đâu? Dù sao thì mạng người quan trọng. Cảnh sát lập tức tổ chức cho người xuống hồ tìm vớt. Cuối cùng bọn họ cũng tìm được một nửa thi thể nam giới bị vướng vào đám rong rêu ở đáy hồ. Sở dĩ nói là một nửa, bởi vì thi thể này chỉ có từ đầu đến rốn, còn lại thì không tìm thấy đâu. Thông qua điều tra, cảnh sát biết được hai vợ chồng gặp chuyện không may đều không biết bơi, cho nên bọn họ đến khu vực nước lạ sẽ không tùy tiện xuống nước chơi đùa. Sau đó cảnh sát lại tìm được một chiếc điện thoại đã hết pin ở gần lều vải của bọn họ. Sau khi sạc điện thì tìm được một đoạn video quay lại những hình ảnh cuối cùng khi còn sống của họ. Từ góc quay có thể thấy hai người họ cố định điện thoại ở một chỗ sau đó cùng xuất hiện trước ống kính vừa cười vừa nói miêu tả về đích đến của chuyến đi này. Đang nói, người phụ nữ đột nhiên nhìn về phía hồ mặt biến sắc hết lớn. Đậu động, quay lại đây! Người đàn ông cũng nhìn về phía hồ sau đó vội vàng chạy ra khỏi chỗ quay. Lúc đầu thì người phụ nữ đứng yên tại chỗ nhưng cuối cùng cũng gọi to đầu đậu rồi chạy ra ngoài. Theo sự phân tích của cảnh sát, thì đậu đậu là tên của con chó kia. Có lẽ hai vợ chồng họ phát hiện ra chó của mình đang chơi ở cành hồ nước, nên đã lo lắng trẻ đến đó. Hình ảnh tiếp theo vẫn đứng im, hai vợ chồng họ cũng không xuất hiện lại nữa. Đến tận khi giấc trời dần tối, hình ảnh đang đứng yên bất động, đột nhiên lắc lư rồi rơi xuống đất. Hiển nhiên đã có thứ gì đó động vào giá đỡ điện thoại. Tiếp theo đó... xảy ra một chuyện vô cùng quái dị màn hình vốn đang tối đen đột nhiên được lật lên tiếp đó một bóng đen vụt qua phần trên ống kính sau đấy một đôi mắt to tròn thình lình xuất hiện video kết thúc ở đây bởi vì lúc đó trời đã tối đoạn video này rất mờ chỉ có thể nhìn thấy bóng đen kia là tay người còn về phần đôi mắt tròn kia cũng rất kinh dị giống như người có đôi mắt trắng dã rất ít lòng đen Nhìn qua giống như mắt cá chết vậy Mọi người xem xong đoạn video Đều rất kinh ngạc Trường Hải thốt lên Đây là mắt của cái thứ gì vậy Nhìn như quả bóng bàn thế Hoặc nhiễm xử lý kỹ thuật lại hình ảnh Rồi nói Chắc chắn không phải con người đâu Còn nữa nhá Mọi người xem cái tay kia kìa Thứ giữa cái ngón tay trông có giống cái lớp mảng Trên chân ếch xanh không Nghe cậu ta nói vậy Lúc này nhóm viên mộc dã mới phát hiện đúng là giữa kẽ ngón tay có mấy thứ dính liền lại hơi trong suốt. Thoạt nhìn quả thật rất giống kiểu chân màng. Đại quân nhìn chăm chú vào hình ảnh dừng lại ở cuối video sau đó vỗ đùi cái đét Tôi biết rồi, chắc chắn là cóc tinh dưới hồ lên bờ ăn thịt người Những người khác đều phụt ra. Trường Khai còn thẳng thừng cửa nhạo đại quân là xem nhiều tây du ký quá. Sau đó bọn họ xem hết số tài liệu còn lại Bởi vì nếu chỉ mỗi việc này xảy ra, thì cũng không đến mức điều động đến số 54. Sau đó, vụ việc được cảnh sát địa phương xác định là một vụ tai nạn, dẫu sao cũng không có bằng chứng phạm tội nào về vụ giết người được tìm thấy tại hiện trường vụ án, cộng thêm báo cáo khám nghiệm tử thi của hai nạn nhân, cho thấy cả hai đều bị chết đuối. Vì vậy, cuối cùng chỉ có thể xác định rằng hai nạn nhân không may bị chết đuối khi xuống nước cứu chú chó, Về phần nửa xác chết nam còn lại, sau khi khám nghiệm tử thi, có kết luận rằng chắc là đã bị sinh vật nào trong hồ ăn thịt mất. Chỉ còn lại có một nửa cây xác. chẳng qua bởi vì lượng nước trong hồ quá nhiều, nên tạm thời không có điều kiện hút khô hồ để tìm kiếm hài cốt. Sau khi xảy ra chuyện này, ban quản lý danh làm thắng cảnh đã cắm biển cảnh báo gần hồ Hoang, khuyến cáo du khách đến đây cầu cá dã ngoại, không nên cắm trại tại đây. Đáng tiếc là do một biển cảnh báo nhỏ nhỏ, thật sự không có sức uy hiếp quá lớn. Vẫn có nhiều du khách tới đây du lịch tự túc, như thể nơi này chưa từng xảy ra sự việc đáng sợ kia. Ai ngờ chẳng qua bao lâu lại có một nhóm du khách tới gần hồ hoang cắm trại gặp chuyện lạ. Dù lần này không có ai bị thương, nhưng thật sự đã khiến họ sợ khiếp vía. Lũ lượt tỏ về sau này chắc chắn sẽ không bao giờ tới cái chỗ quỷ quái này nữa. lần này là mấy cô cậu thanh niên mới thi đầu đại học xảy ra chuyện vì sau này mỗi người sẽ đến những trường học khác nhau cho nên mấy người bạn thân cùng lớn lên từ nhỏ với nhau muốn đi cắm trại ra ngoài một lần không biết xui xẻo làm sao mà họ lại chọn địa điểm cắm trại ở bờ hồ hoang đã từng xảy ra chuyện thật ra trước khi tới bọn họ đã biết ở đây từng xảy ra tai nạn có điều bọn họ ỉ mình ở trong đội bơi lội của trường cấp 3 Đồng thời lại tin chắc rằng nhóm bọn họ sẽ không ngốc đến mức xuống nước vào tháng 10 cuối thu, cho nên họ vốn chẳng để vụ tai nạn đã xảy ra trước kia ở trong lòng. Buổi tối hôm đầu tiên, mọi thứ đều ổn. Họ nướng BBQ, uống bia và chơi rất khuya. Dẫu sao để là ngoài hoàng dã, cho dù bọn họ chơi tới khi mặt trời mọc, cũng chẳng quấy giày đến người khác, cho nên đêm đó bọn họ chơi tới bến luôn. Ai ngờ khi dậy sớm vào ngày hôm sau, một cô gái tên Văn Văn lại phát hiện ngoài lều của mình có rất nhiều dấu tay bằng bùn đất. Ban đầu cô ta còn tưởng rằng là mấy người bạn chịu đùa mình. Kết quả hỏi ra mới biết, đêm qua do uống rượu, tất cả bọn họ đều ngủ rất say, chẳng ai dậy cả. Dù sao Văn Văn cũng là con gái, cảm thấy sợ sợ, nên cô ta đề nghị với những người khác nhanh chóng rời khỏi đây. Những người còn lại thì đều là con trai, đêm qua quẩy vui thế, nên nào chịu về sớm. Vì thế bọn họ năn nỉ ỉ ôi khuyên văn văn, nói có thể những cái đó chỉ là viết bẩn do cây cây to bên cạnh rơi xuống thôi. Bảo cô ta đừng suy nghĩ linh tinh, rồi lại tự mình dọa mình. Hơn nữa khó khăn lắm, mọi người mới đi chơi được, giờ mà về thì mất hứng lắm. Dù trong lòng văn văn rất muốn nhanh chóng rời đi, Nhưng bất đắc dĩ là những người khác đều không muốn về Cô ta cũng đành miễn cưỡng đồng ý ở lại chơi thêm nhiều nhất là một ngày nữa thôi Ban ngày mọi thứ vẫn bình thường họ chơi đùa với nhau thời gian nhanh chóng đến tối Hai ngày chơi điên cuồng liên tục làm tất cả mọi người đều rất mệt mà cô gái duy nhất trong số họ là Văn Văn lại càng thấy mệt hơn vì thế cô ta về lều ngủ từ rất sớm Văn Văn ngủ đến nửa đêm Đột nhiên cảm thấy trên mặt mình ơn ướt. Lúc nửa tỉnh nửa mê, cô ta tiện tay sờ soạng, Kết quả lập tức bừng tỉnh. Hóa ra lúc ấy trên mặt cô ta toàn là cái thứ gì đó nhão nhuệt dính nhớp, gớm như nước mũi vậy. Vân Vân chưa kịp hiểu gì, bỗng phát hiện trong lều của mình còn có một người nữa. Đối phương ngồi xổm ở cửa lều, trộn to mắt, nhìn cô ta chăm chăm. Nhất thời Vân Vân bị dọa đến mức hết toán lên. Có lẽ đối phương cũng không ngờ cô gái sẽ tỉnh dậy, nên bị tiếng hét của cô ta dọa cho sợ chết khiếp. Vội xoay người chui tọt ra khỏi lều, sau đó mấy cậu trai ở lều bên cạnh nghe thấy bền chạy tới. Khi bật đèn pin, bọn họ lập tức bị cái cảnh trước mắt làm cho đứng hình. Lần này không chỉ bên trong lều của Văn Văn đầy dấu tay và dấu chân bằng bùn đất, mà trên người Văn Văn lại càng khiếp hơn, toàn là dịch nhầy nhờ nhờ. Văn Văn mất bình tĩnh, Mặc dù không đến mức bỏ về ngay lập tức, nhưng nói gì cũng không chịu ở trong lều một mình nữa. Thế thế mấy cậu trai bèn nổi lửa chạy lên, sau đó giúp văn văn lau dịch nhầy trên người và trên tóc. Sau nửa đêm, tất cả mọi người đều không chợp mắt, sợ lửa tắt rồi sẽ có còn quái vật nào đó chạy ra. Văn văn thì lại càng sợ mất hồn mất vía, luôn nghi thần nghi quỷ, nhìn về phía hồ hoang xa xa. Dường như tin chắc rằng cái thứ kia bò từ dưới hồ lên, Khó khăn lắm mới chủ được tới khi trời sáng. Mọi người nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy lấy người. Kết quả lúc này mới phát hiện trong xe họ cũng toàn là cái chất lòng dính nhớp kiểu này. Hơn nữa đồ ăn trên xe đều đã bị ăn sạch, chỉ còn giữ lại nguyên cái xe la liệt vỏ túi. Thấy thế cả đám đâu còn dám ở lại lâu, họ vội vã lái xe đi khỏi. Sau đó họ tới ngay của cảnh sát địa phương, báo cảnh sát rằng mình bị quái vật trồng hồ tấn công. Văn văn nhớ lại, lúc ấy trong lều rất tối, cô ta chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ hình dáng của thứ kia. nhưng đôi mắt của đối phương lại khiến cô ta có ấn tượng sâu sắc. Bởi vì, ánh mắt đáng sợ như thế, chắc chắn không phải của con người. Bởi vì trước khi báo cảnh sát, bọn họ đã rửa sạch xe, cho nên cảnh sát cũng không thể làm rõ chất lòng sền sệt mà họ nói cụ thể là cái gì. Chỉ suy đoán... Có thể là động vật lưỡng thể nào đó dưới nước lên bờ, thừa dịp đêm hôm đến cho bọn họ cắm trại để kiếm ăn. Rõ ràng Văn Văn không đồng ý với kết luận này bởi vì trong mắt cô ta, dù rằng lúc ấy ánh sáng trong lều có tối đến đâu cũng không đến mức dơ tay lên không thấy nằm ngón, cô ta vẫn thấy rõ hình dáng của đối phương tuyệt đối không phải là hình dáng của một loài bò sát nào cả. Xảy ra hai chuyện này Ban quản lý danh lam thắng cảnh địa phương sợ lại xảy ra chuyện gì nữa vì vậy đã phong tỏa hoàn toàn con đường duy nhất vào hồ hoang nghiêm cấm mọi du khách cắm trại ven hồ khi chưa được phép. Ai vi phạm quy định sẽ bị phạt 500 tệ đồng thời đưa vào danh sách đen của khu danh lam thắng cảnh. Nhưng điều khiến ban quản lý danh lam thắng cảnh không ngờ là quy định này ra đời lại làm hỏng việc nó càng thu hút nhiều bạn trẻ ưa mạo hiểm đến đây check in hiệu quả ngược là não nhiệt hơn trước mấy phần khi có nhiều người hơn thì sẽ có nhiều chuyện hơn sau đó bắt đầu lục tục có người chụp được ảnh sinh vật bí ẩn gần hồ hoang nhất thời tin đồn chuyển đi xốn xao trên mạng nói đủ thứ lúc thì có người xưng mình chụp được nàng tiên cá bí ẩn lúc lại có người nói mình nhìn thấy quái vật ăn thịt người dưới hồ khu Thắng cảnh cho rằng nếu cứ tiếp tục hỗn loạn như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh đứng đắn của khu thắng cảnh Đình Lôi Sơn cho nên cuối cùng mới tìm đến số 54 hy vọng họ có thể ra mặt điều tra cẩn thận việc ở Hồ Hoang xem thử rốt cuộc là thứ gì bày trò Hoặc nhiễm còn tìm ra vài tấm ảnh được lan truyền đây trên mạng chỉ tiếc là chất lượng hình ảnh rất mờ chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái tóm lại nói người cũng đúng mà nói là con khỉ cũng đúng Đại quần thì nói chắc như đinh đóng cột. Này mọi người xem, vừa có dịch nhảy, vừa ăn vụng đồ ăn vặt, chắc chắn là cóc thành tinh rồi. Tầng nam nam lại nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi cảm thấy chắc là sinh vật đột biến nào đó. Suy cho cùng, những năm gần đây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chuyện động vật hoang dã bị đột biến do ảnh hưởng bởi ô nhiễm rất phổ biến. Hoặc nhiễm không đồng ý cho lắm. Nhưng đột biến thế này cũng hơi thái quá đó. Đoàn phòng xua tay với mọi người. Đừng cãi nhau nữa, đến hiện trường xem thử, chẳng phải dễ biết ư. Vừa rồi, lão lầm đã gửi giấy ủy quyền đến đây rồi. Sáng ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát. Mọi người trở về đóng gói vật dụng, cần đem theo đi. Sau khi mọi người giải tán, đoàn phong quay đầu nói với viên mộc giã. Cậu thì sao? Có cần tôi về nhà với cậu không? Viên mộc giã suy nghĩ rồi đáp. Không cần mất công thế, trong phòng làm việc của tôi vẫn để một bộ quần áo sạch sẽ. còn đồ vệ sinh cá nhân thì ở khách sạn thường có hết mà sao thế dỗ đám người kia sẽ tìm được cậu nên không dám về nhà à viên mộc dã cười lắc đầu hả tôi nhát gan vậy ư chỉ không muốn mất công thôi trước kia đi công tác còn phải lo cho kim bảo nhưng từ sau khi lệ thần vào ở tạm trên cơ bản tôi đã không cần nhọc lòng chuyện của kim bảo nữa đàn phong chế nhạo cậu ơi giời ơi tôi khuyên cậu nhá Tốt nhất à, vẫn nên cẩn thận con sâu tinh kia đi. Biết đâu ngày nào đó, cậu ta sẽ hầm con chó vàng nhà câu thành canh ăn đó. Sáng sớm hôm sau, đoàn người số 54 bắt taxi đến thắng cảnh nổi tiếng ở tỉnh Bên, núi Kích Lôi. Trước khi đi, viên mẫu dã chỉ dặn lệ thần một việc, đó là phải cẩn thận với thạch lỗi, vì trong khoảng thời gian này, gã và à chiết chắc sẽ vẫn ở thủ đô. Khu thắng cảnh núi Kích Lôi cách thủ đô chưa đầy 300 số Theo truyền thuyết, ngàn năm trước từng có một con dao long đắc đạo bay lên trời. Kết quả thiền lôi bổ xuống vào thời khắc mấu chốt. Mặc dù cuối cùng dao long vẫn phi thăng thành rồng, nhưng ngọn núi mà nó sống lại bị thiền lôi đánh đến nỗi đất đai khô cằn, cho nên nơi đây được gọi là núi kích lôi. Ngày hoắc Nhiễm đọc truyền thuyết về núi kích lôi tìm được trên mạng, Trường Khai nói bằng về mặt buồn cười. Cái thời đại này á, đúng là họ dám chế ra đủ thứ. Thu hút khách cho khu dành làm thắng cảnh để kiếm tiền. Nếu nói năm xưa trên núi có mấy cây tò bị xét đánh thì tôi còn tin. Giao Long Phi Thăng ư? Quá vớ vẩn. Huất nhiễm vừa nói. Anh đừng có mà không tin. Trong sách sử đích thực có ghi lại rằng năm xưa chỗ này nhá có hiện tượng lạ xảy ra không chừng chính là Giao Long Phi Thăng thì sao? Vừa tiếp tục tìm truyền thuyết trên mạng. trương Khải hử khẽ. hả Người cổ đại biết cái gì? Ông trời đánh rắm bọn họ còn tưởng hiện tượng lạ kinh thiên động địa gì đó. Đoàn phòng ngồi sau giữa tay đập vào đầu cậu ta. Không có người cổ đại thì cậu chui ở đâu ra? Còn dám xem thường người cổ đại nữa. Trường Hải bị đánh bền tỏ về ấm ức xoa đầu. Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà. Tôi đâu dám xem thường người cổ đại đâu. Kỳ xe của bọn họ sắp chạy đến núi Kích Lôi. Đoàn phòng nhận được điện thoại của chủ nhiệm Tống. của ban quản lý dành làm thắng cảnh nói đã có nhân viên chờ họ sẵn ở lối vào thắng cảnh bảo họ gặp người tên giả Văn Hạo về sau sẽ do giả Văn Hạo dẫn nhóm bọn họ lên núi không bao lâu sau bên đường xuất hiện một biển báo giao thông cực lớn bên trên viết một hàng chữ to nổi bật núi kích lôi kính chào quý khách cùng lúc đó một chiếc xe việt dã màu đen đậu bên dưới biển báo giao thông một người đàn ông có nước da ngâm đen đứng bên cạnh Đoàn phong thấy thế bền bảo trường khai dừng xe ven đường, sau đó hạ cửa sổ xe xuống và hỏi, cậu là tiểu giả của ban quản lý phải không? Con người đoàn phong có một tật xấu, dù thoạt nhìn anh ta chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng thực tế lại là cái tên đồ cổ đã sống hơn cả trăm năm. Cho nên lần đầu tiên anh ta gặp mặt người khác, cứ luôn thích gọi đối phương là tiểu gì đó, mặc kệ có phải người ta trông sàn sàn tuổi mình hay không. Người đàn ông nghe đoàn phong nói vậy cũng sừng sốt, cô điều vẫn cười và nói chuyện một cách lễ phép. Xin chào, tôi là Giả Văn Hạo của ban quản lý danh lam thắng cảnh. Viên mục giả ngồi ở ghế phụ vội vàng tiếp lời. Chào anh, chúng tôi là nhân viên của số 34. Chủ nhiệm tổng của các anh vừa mới gọi điện thoại tới, lát nữa làm phiền anh dẫn nhóm chúng tôi đến hồ Hoang xảy ra chuyện để xem thử nhé. Giả Văn Hạo cười nói, ơi đừng khách sáo, đây vốn là công việc của tôi mà." Sau đó mọi người Lái xe lên núi theo sự chỉ đường của già Văn hạo Đi về hướng Hồ Hoang Tuy nhiên nhìn con đường này Là biết đã mấy năm rồi không được sửa chữa Không những vừa hẹp vừa nhấp nhô Lại còn có rất nhiều chỗ Chẳng còn mặt đường nữa Để không làm chậm trễ thời gian viên Mộc giả và đoàn phong lên xe của già Văn hạo Muốn nghe anh ta kể Một vài tình hình cụ thể ở Hồ Hoang Theo lời giả Văn hạo nói Hồ Hoang đó vốn không nằm Trong phạm vi quản lý Của khu giành làm thắng cảnh Do xét thấy, thỉnh thoảng sẽ có khách vãng lại quả đó, cho nên mấy năm trước mới gom vào phạm vi quản lý của khu thắng cảnh núi kích lôi. Nhưng sau này, mấy ông chủ của khu thắng cảnh làm khảo sát ở gần đó, mới phát hiện chi phí để xây dựng hồ hoang thành thắng cảnh quá cao. Mỗi việc sửa đường thôi đã phải đầu tư hơn chục triệu tệ rồi. Đừng nói đến việc còn phải sửa chữa những cơ sở vật chất liên quan gần hồ hoang nữa. Các nhà đầu tư tính toán... Cảm thấy đây chắc chắn là vụ làm ăn thua lỗ, nên lâu nay nơi này chậm chạp không phát triển được. Mãi đến sau này, bắt đầu có du khách xây ra chuyện ở gần đó. Ban quản lý danh làm thắng cảnh, mới cảm thấy đây là cái củ khoai lang nóng phỏng tay, ném không được, mà nuốt, cũng không xong. Ba người đoàn phong vừa nói chuyện, vừa lái xe về phía trước. Đột nhiên họ nhìn thấy một chiếc xe Kia màu xâm panh, Đậu trên con đường vốn đã nhỏ hẹp, vì thế giả văn hạo bền xuống xe kiểm tra tình hình, sợ rằng cô du khách lạc đường và gặp nạn ở đây. Đầu tiên anh ta xem xét một vòng quanh xe, không thấy tài xế ở bên trong, hơn nữa cửa xe bị khóa kín, chắc là đậu xe đàng hoàng rồi mới đi. Lúc này viên mộc giả vẫn đoàn phong cùng xuống xe, cậu nhìn xung quanh. Gần đây có thắng cảnh gì không? Giả văn hạo nhìn sang rừng cây phía bắc, đáp với vẻ lo lắng. Thắng cảnh cách nơi này gần nhất là hẻm núi hồ khiêu, nhưng mà không nên đi lên từ phía này đâu. Nếu là du khách không có kinh nghiệm lên núi ạ sẽ rất dễ gặp phải nguy hiểm. Nói tới đây giả Văn Hạo vội vàng gọi điện cho văn phòng quản lý thắng cảnh yêu cầu họ kiểm tra biển số của chiếc xe Kia màu xanh be này xem nó vào khu danh lam thắng cảnh lúc nào, bởi vì ở khu thắng cảnh núi kích lôi có thu phí đậu xe. cho nên ngay lối vào có hệ thống nhận dạng biển số xe, giúp dễ dàng kiểm tra chính xác thời gian một chiếc xe ra và vào. Kết quả kiểm tra ra mới biết, hóa ra chiếc kia này vào khu thắng cảnh từ buổi sáng ngày hôm qua. Giả Văn Hảo lập tức ấy nấy nói với đoàn phòng và viên mộc giã. Ờ, thật ngại quá. Ờ, hai anh à, giờ tôi phải đến hẻm núi Hồ Khiêu, tìm chủ chiếc xe này trước đã. Đảm bảo anh ta không làm sao, rồi mới có thể đến Hồ Hoàng với hai anh được. Viện mẫu giã hiểu giả văn hạo làm như vậy là đúng, dù gì mạng người cũng là quan trọng nhất. Chuyện hồ hoang được điều tra sớm một ngày hay muộn một ngày không đáng là gì. Nhưng nếu người anh em kia lên núi gặp phải tai nạn thật, chắc chắn cứu càng sớm thì tỷ lệ còn sống sẽ càng cao. Đoàn phong nói luôn, nhiều vậy đi, hai chúng tôi cùng lên đó, xem với cậu. Cũng không đợi giả văn hạo nói gì, đoàn phong đã trở lại xe lấy hai bộ trang bị. sau đó dàn xếp cho đám đại quân chờ trên xe có chuyện gì tìm liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào Viện mộng dã quay đầu nói với giả vân hạo yên tâm đi mặc dù chúng tôi không phải là nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp nhưng kinh nghiệm sinh tồn giã ngoại cũng khá dày dặn đi lên cùng với anh cũng coi như có thể hỗ trợ lẫn nhau giả vân hạo nói có vẻ còn lỗi ở thật ngại quá vốn nên là tôi phụ giúp cho công việc của các anh kết quả giờ lại thành ra các anh giúp đỡ tôi Viên mục giã xua tay. Phần công khác nhau mà, nào có kiểu ai phụ giúp ai. Hơn nữa, không có chuyện gì quan trọng hơn mạng người. Sau đó ba người họ mặc trang thiết bị của mỗi người vào rồi đi đến rừng cây phía bắc. Nghe giờ văn hạo nói ở đây có một con đường nhỏ đâm thẳng đến hẻm núi Hồ Khiêu nhưng lại cực kỳ dốc, không khuyến khích người không có kinh nghiệm leo núi đi. Sau khi ba người xuyên qua rừng cây, quả nhiên viên mục giã nhìn thấy một con đường nhỏ Uốn lượn gập gành Hơn nữa có thể thấy độ dốc khá lớn Lúc này văn phòng khu thắng cảnh Gọi điện thoại tới nói Họ trích xuất camera giám sát trong khu thắng cảnh Phát hiện trên chiếc xe kia Chỉ có một người đàn ông trưởng thành Hơn nữa hệ thống tuần tra của cảnh sát Cho biết rằng chủ chiếc xe tên là Mạnh triết Viên Mộc Giã liếc qua con đường nhỏ phía trước Hơi ngờ vực hỏi giả văn hạo Sao các anh căng thẳng thế? Có lẽ đối phương chỉ tới leo núi thì sao? Dù con đường này khó đi, nhưng ắt hẳn cũng đâu khó khăn gì với người yêu thích leo núi. Già văn hạo thở dài nói, Ây da, các anh không biết tình hình ở đây. Nếu là du khách bình thường đến hẻm núi Hồ Khiêu, sẽ không đi con đường này đâu. Ây da, mặc dù là người yêu thích leo núi, phần lớn cũng sẽ chọn con đường phía nam. Bởi vì đi lên từ con đường này không phải chính diện của hẻm núi Hồ Khiêu, mà là vách đá đối diện thắng cảnh Hồ Khiêu. Du khách bình thường sẽ không đến chỗ đó Trừ khi là mấy người Có suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng Viện mục giã hơi kinh ngạc Người luẩn quẩn trong lòng ấy. Đúng vậy Vách đá đối diện hẻm núi Hồ Khiêu Dốc hơn mặt chính diện Rất nhiều Lúc đầu khai thác thắng cảnh Chúng tôi đã suy xét đến việc ở Vách đá mặt chính diện dễ đi hơn Và cũng an toàn hơn Không giống đối diện kia Mấy năm trước có mấy người dân miền núi lên đó, khai thác cỗ bách, thường xuyên gặp tai nạn ở khu vực đó đấy, cho nên bị dân địa phương coi là nơi rất xui xẻo. Thế nó liên quan gì với những người luẩn quẩn trong lòng cơ chứ? Giả văn hạo đáp hơi bất đắc dĩ. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Có một vài người suy sụp trong cuộc sống, cứ thích đến đỗ tự tử ấy. Bên dưới vết đá đó cực kỳ sâu. Muốn đi xuống tìm xác vô cùng khó khăn Mỗi một lần Đều phải huy động rất nhiều sức người giúp của mới được Viện Mộc Giã và Đoàn Phong liếc nhìn nhau Bởi vì bọn họ đều cùng lúc Nghĩ tới vụ án du khách nhảy vực tự sát trước kia Chẳng lẽ ở đây cũng có thứ quỷ quái gì Có thể mê hoặc lòng người hay sao Nhưng câu nói kế tiếp của giả Văn Hảo Lại đánh mất suy nghĩ này của hai người Chỉ riêng cái hôm nay thôi Chúng tôi đã khuyên bốn người xuống dưới rồi. Thật ra, đôi khi bọn họ cũng không phải là thật sự muốn chết như vậy đâu. Chỉ do chui giúp vào cái ngõ cột không ra được. Nhưng cứ hễ ai bị nhân viên của khu thắng cảnh chúng tôi đụng phải, trên cơ bản đều có thể cứu về được. Sau khi nghe đến đó, viên mục giã không khỏi nên bước nhanh hơn. Bởi vì lúc nãy văn phòng khu thắng cảnh gọi điện thoại tới nói chiếc xe này đã lên núi từ ngày hôm qua. Nếu đối phương thật sự tới tìm chết như lời giả văn hạo nói Thì lúc này có lẽ đã gieo mình xuống đấy vực rồi Kết quả khi ba người hùng hục Trèo lên vách đá cao nhất Họ phát hiện trên đó chẳng có bóng man nào Lúc ấy bọn họ đều cho rằng Chắc chắn đối phương đã nhảy xuống rồi Nào ngơ giả văn hạo còn chưa kịp gọi điện chi viện Thì đoàn phòng lại đột nhiên nhận được điện thoại của trương khai Nói là chủ chiếc Kia Kia đã trở về Lái xe đi rồi Nghe xong cả ba người đều sửng sốt, sau đó đều nở nụ cười bất đắc dĩ. Mặc dù chuyện này do bọn họ hiểu lầm lung tung, nhưng đi một chuyến tay không cũng tốt hơn thật sự có người nào đó luần quẩn trong lòng, muốn nhảy xuống vực, đúng không? Đoàn phong nói bằng về mặt hài hước. Đi thôi, cứ coi như làm nóng người. về mộc giá xoay người, chuẩn bị quay về theo đường cũ, kết quả lại vô tình liếc thấy hình như dưới đất có thứ gì. Cậu bước đến nhìn, là một chiếc ví tiền màu đen, nhặt lên và thấy bên trong có thể ngân hàng, chứng minh nhân dân và hơn một ngàn nhân dân tề tiền mặt. Nhìn chiếc ví tiền màu đen này, viên mộc giã cũng hơi ngỡ ra. Cậu ngó sang đoàn phòng và nói, Anh có cần gọi cho anh đại quân để xác nhận lại xem có thật là chủ chiếc xe kia đã lái đi thật rồi không? Đoàn phòng đi về phía cậu, Đương nhiên, chẳng lẽ bọn họ đều hoa mắt cả ư Viện Mộc giã rút chứng minh nhân dân trong ví tiền đưa cho đoàn phong. Anh ta cầm lấy xem rồi cũng há hốc mồm, bên quay đầu hỏi giả văn hào. Vừa rồi cậu nói chủ chiếc xe kia tên là gì ấy nhỉ? Giả văn hào chẳng hiểu gì cả. Mạnh chết đấy, sao vậy? Đơn phong lệnh nhìn xuống chứng minh nhân dân lần nữa. Dòng tên họ viết rõ rành rành hai chữ mạnh chết rất to. Viện Mộc giã nhìn quanh quất. Sau đó nói với giả văn hạo Ở đây còn đường nào khác đi xuống núi không? Giả văn hạo lắc đầu với vẻ mặt mờ mịt Không có Chỉ một đường này thôi Nếu không cũng chỉ có thể nhảy xuống vách đá Sau đó ba người chừng mắt nhìn chứng minh nhân dân chầm chầm Không biết nên giải thích chuyện này là như thế nào Cuối cùng đoàn phong phá vỡ cục diện bế tắc trước Không sao Chắc là lúc chúng ta đi lên Người ta đã đi xuống từ lâu rồi Nhưng giả văn hạo lấy lắc đầu nói Vậy tại sao anh ta có đậu xe ở ven đường nữa? Đơn phòng tiếp tục nói hơi gượng ép Có lẽ là Anh ta cắm trại ở gần đó chăng? Lúc ấy chúng ta suốt ruột đi lên Cho nên không chú ý tới Viên mục giã xùa tẩy nói với anh ta Tình hình cụ thể thế nào Chỉ có thể tìm mạnh chiết trước đã Giả văn hạo vội gọi điện thoại Cho văn phòng khu thắng cảnh Nói mình nhận được ví tiền Và chứng minh nhân dân của mạnh chiết nhiều bọn họ nhất định phải cản lại khi đối phương đi ra. vì thế cuộc thám hiểm hồ hoang đã lên lịch sẵn tạm thời biến thành tìm kiếm mệnh triết. phân tích dựa theo logic bình thường, Viên mục Dã có thể nhận được vĩ tiền của mệnh triết chứng tỏ chắc chắn anh ta đã đến hẻm núi hồ khiêu. hơn nữa còn vô tình hoặc cố ý đánh mất vĩ tiền ở trên đó. sau khi ba người xuống núi, họ lấy chứng minh nhân dân để nhóm đại quân nhận mặt thử. Người đàn ông lái xe đi có phải chính là Mạnh Chiết hay không? Mặc dù ảnh trên chứng minh nhân dân hơi thô, nhưng nhóm đại quân vẫn liếc mắt cái đã nhận ra tài xế lái xe chính là Mạnh Chiết. Ai ngờ đồng thời, bọn họ còn nói ra một manh mối quan trọng khác. Đó là Mạnh Chiết không phải đi một mình. Bên cạnh anh ta còn có một thằng nhóc hơn 20 tuổi đi theo. Điều này không hề khớp với camera giám sát của khu thắng cảnh quay được. Chẳng lẽ đối phương tới đây gặp bạn ư? hay là lúc xuống núi, tiện đường dẫn theo một vượt thủ. Ôm những mối nghi ngờ đó, đoàn người viên mộc giả vội vàng xuống núi. Hơn nữa còn gặp được chủ chiếc ví tiền trong văn phòng khu thắng cảnh. Mạnh chiết, đồng thời viên mục giã cảm thấy hơi bất ngờ là ở nơi đó cậu còn gặp một người quen khác. Tống Giang cũng chính là nhà văn Internet chính mắt thấy mặt nạ giết người lần trước. Viên mục giả không bất ngờ về việc Tống Giang có thể xuất hiện ở đây, Dẫu sao thằng nhóc này Cũng thích trên đến mấy chỗ có chuyện lạ Làm người ta nghe kinh sợ cô điều không ngờ lần này Cậu ta còn có thể gặp được một kẻ Cùng chung trí hướng với mình Viên mục dã hỏi Sao cậu lại ở đây Ánh mắt của Tống Giang hơi dã rời Cậu ta sừng sốt một chút Rồi mới nhận ra viên mục dã. Anh viên à Trùng hợp thật đó Lúc này đoàn phòng bước đến trước mặt Mạnh Chiết và hỏi Anh là Mạnh Chiết Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, viên mục giã cảm thấy Mạnh Chiết trông hơi mơ màng. Khi người khác hỏi anh ta có phải Mạnh Chiết không, anh ta lại liếc sang Tống Giang bên cạnh trước. Tống Giang vừa trả lời, Đống, Đống, Đống, anh ấy chính là Mạnh Chiết, các anh tìm anh ấy có chuyện gì không? Từ đàn phòng cảm thấy hai người này đều quái lạ, nhưng cuối cùng vẫn đưa ví tiền cho Mạnh Chiết. Chúng tôi nhặt được ở chỗ hẻm núi Hồ Khiêu, anh xem thử, có thiếu thứ gì không? Mạnh chết nhận ví tiền xem sơ rồi đưa cho Tống Giang. Cậu xem thử đi. Tống Giang hơi xấu hổ nhưng vẫn nhận lấy ví tiền xem xét rồi đáp. Thẻ, chứng minh nhân dân, tiền mặt, đều đủ. Chẳng thiếu gì cả đâu. Viên Mộc Giã tò mò. Đây là bạn cậu à? Tống Giang gật đầu. Ừ, anh ấy là một người bạn tốt của tôi. Nếu chỉ là sơ bóng sơ rõ một hồi tất nhiên đoàn phòng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. vì thế anh ta nói luôn với giả vân hào nếu anh mạnh đã không sao thì chúng ta đi trước thôi giả vân hào gật đầu vâng ở quả thật đã lãng phí khá nhiều thời gian trước khi đi giả vân hào còn không quên dặn dò mạnh chiết và tống giang vách đã đối diện hẻm núi hồ khiêu là vùng cấm nếu không phải nhân viên khu thắng cảnh thì không được vào lần sau không được đến đó nữa không ngờ mạnh chiết nãy giờ còn hơi chất phác vừa nghe vậy lại trầm giọng nói yên tâm Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quay lại chỗ đó nữa. Khi ra khỏi văn phòng, đoàn phòng hơi bất đắc dĩ. Cô phải đấu óc hai người này đều không được bình thường không? Viên Mộc Giã lắc đầu. Tôi không biết về mạnh chiết, nhưng đúng là Tống Giang hơi quái đàn thật. Cậu ta viết tiểu thuyết siêu nhiên, thật sự là dám đi bất cứ chỗ nào để tìm kiếm linh cảm sáng tắc. Đoàn phòng buồn cười nói. Thế thì cậu ta không nên đến hẻm núi Hồ Khiêu làm gì? Mà nên đi theo chúng ta tới hồ hoang chú. Đoạn nhạc đệm nhỏ nhỏ này Chỉ hoãn một ít thời gian Nên khi mọi người tới hồ hoang Thì trời đã sắp tối Cũng may lần này Mục đích bọn họ tới là để qua đêm ở đây Cho nên cũng không xem như là chậm chế chuyện chính Hồ hoang nằm ở mé trái Phía sau núi kích lôi Diện tích quả thật không nhỏ Hơn nữa giữa hồ hoang Còn có rất nhiều lao sậy lộ trên mặt nước Thỉnh thoảng lại có mấy con vịt trời bay ngang qua Viên Mộc Dã nhìn cái hồ hoang mà cảm thán Đúng là khá hoang vắng Có điều cũng là nơi tốt để xa rời đám đông Nếu được khai thác thành thắng cảnh Chắc chắn sẽ lại đầy người trên chúc xu đầy Đến lúc đó nơi này Cũng sẽ mất đi sự yên lặng vốn có Lúc này đoàn phong hỏi Già Văn Hạo, Hai vợ chồng gặp tai nạn đầu tiên dựng lều ở chỗ nào Già Văn Hạo chỉ vào một thân cây to Chắc là ở chỗ đó Đoàn phong gật đầu. Được, vậy hôm nay chúng ta cũng dựng lều đó. Tôi muốn xem thử buổi tối liệu có nàng tiên cá đảo tới đây tìm tôi không. Thật ra trước khi tới, bọn họ đã từng phân tích ắt hẳn thứ kia là sinh vật nào đó dưới nước, cho nên bọn họ chuẩn bị đặt bẫy ở gần chỗ dựng lều, chờ quái vật chùi đầu vào lưới. Bởi vì xét đến việc lúc trước cặp vợ chồng gặp tai nạn, đã dắt theo một con chó, có lẽ con chó đã dụ quái vật dưới nước lên. Cho nên bọn họ định bỏ một miếng thì bò sống ở trong bẫy Sau khi chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ Bọn họ hết ăn rồi uống như những du khách bình thường Trời chán đến quá nửa đêm mới trở về lều ngủ Đương nhiên bọn họ cũng không ngủ thật Mà là đặt vài thiết bị thăm dò ban đêm bên ngoài lều Sẵn sàng theo dõi động tính bên ngoài mọi lúc mọi nơi Hai tiếng đồng hồ đầu tiên khi vừa mới vào lều Bên ngoài rất yên tĩnh Chỉ thỉnh thoảng có mấy con côn trùng nhỏ kỳ lạ bay qua thăm dò trong đêm. Trước bình minh chính là thời khắc đến tối nhất trong ngày, đồng thời cũng là lúc con người buồn ngủ nhất. Sau một thời gian dài chờ đợi, ngoại trừ viên mục giã và đoàn phong, tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, kể cả gia vân hào người vừa rồi còn mở to mắt. Đoàn phong nhìn thấy vậy thì nói không nên lời, Người anh em này thật sự có thể ngủ ngay sau một giây. Vừa rồi còn nói với tôi rằng mình là hoàng tử thức đêm nữa cơ. Viện mục giã cười. Nếu là người bình thường thì đâu chịu đựng được, đúng không? Đàn phong quay đầu nhìn cậu. Ý của cậu là hai chúng ta không bình thường hả? Viện mục giã cười lắc đầu. Cậu vừa muốn nói gì. Đột nhiên nhìn thấy có thứ gì vụt qua màn hình. Cậu lập tức tỏ ra cảnh giác, ra hiệu cho đàn phong im lặng. động tác của tên kia rất nhanh. May mà đám người viên màu rã đã lắp thiết bị theo dõi buổi đêm trên vài cái cây, cây bên ngoài lều. Vì vậy mà lúc này mới chụp được hình ảnh tương đối hoàn chỉnh. Nhìn từ bề ngoài, thứ này có hình dáng như linh trưởng. khi nó di chuyển, nửa người trên đứng thẳng, dường như không có họ hàng gì với loài cóc cả. Chỉ thấy đối phương cẩn thận đi đi lại lại, kiểm tra những căn lều trong doanh trại. Dường như. Nó muốn xác nhận người nào ở trong lều thông qua hơi thở của họ. Sau khi đi lại vài vòng, nó đã dừng lại trước lều của tăng Nam Nam và đại quân. Đoàn phong thì thảo vào tai viên mộc dã Xem ra thứ này có khẩu vị rất lớn. Nó chẳng thèm nhìn đến cái miếng thịt bò sống nho nhỏ mà chúng ta đặt trong bẫy. Thấy vào đó, nó lại nhìn chúng cái miếng thịt béo đại quân nhà ta. Nhưng viên mộc dã lại không nghĩ như vậy. Nếu cậu đoán không nhầm, nguyên nhân khiến thứ kia dừng ở trước liều của Đại quân và tầng Nam Nam không phải vì Đại quân mà là vì ở đây chỉ có duy nhất một người phụ nữ là tầng Nam Nam. Nghe đến đây, cậu thì thào với Đoàn Phong. Chắc nó ngửi được mùi của giống cái. Đoàn Phong nói đùa. À, không ngờ cô nhóc của chúng ta hấp dẫn đến thế, thậm chí cả giống loài khác cũng bị thu hút. Viên Mộc Dã nghe vậy bèn nghĩ thầm. Nếu để Tăng Nam Nam nghe được những lời này Không biết cô ấy sẽ cảm thấy thế nào Lúc này tên kia đang làm Một số động tác rất khó hiểu Đầu tiên nó đặt phần thân trên của mình lên lều Như thể cố gắng tìm ra Một cái lỗ để chui vào Sau đó liên tục bôi thứ gì đó lên trên lều Đoàn phong thấy vậy Không nhịn được phải cằn nhằn Nếu cái tên này là con người Chắc chắn phải là một thằng bệnh hoạn Viên Mộc Giã lắc đầu Chưa nói đến vụ bệnh hoạn vội Hành vi này của nó càng giống với động vật. Đây chẳng phải là chó đực đang đi tiểu để đánh dấu lãnh thổ à? Đoàn phong tiếp tục nhìn màn hình giám sát rồi hỏi. Tiếp theo phải làm gì đây? Bây giờ ra ngoài bắt nó? Hay là đợi nó tự rơi vào bẫy? Việt Mộc Giã suy nghĩ một chút rồi nói. Nhìn tình hình trước đã. Tôi cảm thấy thứ này không dễ bắt đâu. Nhớ để nó chạy vào trong hồ sẽ rất khó để bắt nó lần nữa. Đoàn Phong thấy cậu nói cũng có lý, anh ta bèn nói nhỏ. "Được thôi, miễn là nó đừng thật sự chui vào lều." Viện Mộc Giả lại lắc đầu. "Chắc là không đâu, thứ này người được mùi của tầng năm năm, vậy đương nhiên nó cũng sẽ ngửi được mùi của đại quân." Quả nhiên sau khi thứ đó cọ sát ngoài lều một lúc, nó bèn xoay người chạy về phía hồ, nó còn chẳng thèm quan tâm khi chạy qua cảm bẫy mà mấy người Đoàn Phong đặt ra. Ngược lại, chiếc đèn nhỏ màu đỏ trên camera giám sát đã thành công hấp dẫn sự chú ý của tên này. Nó đi được nửa chừng thì quay lại, sau đó nhìn chăm chầm vào chiếc camera giám sát ban đêm một lúc lâu. Trong lúc này, còn ghế sát vào người thử, như thể muốn xác định xem thứ này có ăn được không. Chính vì hành động này mà cuối cùng nhóm người viên mục giã cũng chụp được hình dáng của nó. Phải miêu tả thế nào nhỉ? Dáng vẻ của nó thật sự khó mà tả được. Đầu tiên phải kể đến đôi mắt to tròn như quả bóng bàn, lông trắng nhiều hơn lòng đen. Trông có vẻ không được thông minh cho lắm. Sau đó là miệng và mũi. Miệng tuy nhỏ nhưng vẫn có môi. Nhưng cái mũi của nó thì chỉ là hai lỗ nhỏ, trông giống như một con cá. Cuối cùng là hai cái dâu nhỏ trên đầu, không biết là tai hay ten nữa. Hình như nó còn có thể xoay đi xoay lại được. Sau khi nghiên cứu chiếc camera ban đêm một lúc lâu, Con quái vật nhận ra rằng thứ này không phải để ăn vì vậy nó không còn hào hứng nữa chạy trở về hồ hoang. Sáng sớm hôm sau viên mộc giã đang ngủ trong xe thì bị tiếng ồn đánh thức. Cậu mở mắt ra xem thấy hóa ra là đại quân và mấy người trương khai đang tranh cãi vì chiếc liều vải bị quái vật đánh dấu. Viên mộc giã vươn vai ngồi dậy tiếng ngáy của gia vân hạo đêm hôm qua quá ồn ào cuối cùng cậu đành phải lên xe chờ mất một chút. Kết quả là ngủ một mạch đến dạng sáng. Sau khi viện mộc dã xuống xe, cậu bước đến lều để xem xét. Quả nhiên tình huống giống như văn văn đã gặp trước đó, căn lều màu vàng dính đầy những vết bùn kỳ quái và một số chất dịch trong suốt, không rõ nguồn gốc. Cậu nghe thấy Tầng nam nam hỏi với vẻ buồn nôn, cái thứ này hôi thế. Hoặc nhiễm nghe vậy vội vàng lẩn ra phía xa, cậu ta sợ mình cũng dính cái thứ mùi đó. Thấy viên mộng giã đã tỉnh, đại quân chỉ vào dấu vết trên lều và hỏi viên ngày hôm qua cậu đã thấy cái tên đó đi lòng vòng ngoài lều của chúng tôi á? Ừ, có nhìn thấy, chắc nó đang đánh dấu. Trường Khải lập tức gào ầm lên Này anh Mập, anh sống rồi, con cá chê tinh kia chắc chắn đã để ý đến anh, nó muốn bắt anh về làm con rể đấy. Đại quân bực mình Cút đi, dù có chọn cũng sẽ chọn cậu chứ không chọn tôi đâu. Không ngờ Trần Khai lại vỗ bụng đại quần và nói Hề, anh biết cái gì chứ? Trong thế giới tự nhiên, cái kiểu béo như anh mới đất hàng nhất. Chúng tôi đều không được. Đại quần tức giận Biến đi chỗ khác đi, cậu đi sang chỗ đội trưởng đoàn mà đùa. Viện mộc giã nghe xong là biết chắc đoàn phong không muốn làm tăng nam nam sợ hãi nên mới nói rằng con quái vật đó để ý đến đại quân Sau đó cậu lại đi đến cảm bẫy rồi bọn họ đặt hôm qua. thấy miếng thịt bò đã sắp biến thành thịt bò khô sau khi bị gió lạnh thổi một đêm. Cậu lầm bầm. Tại sao nó không có hứng thú với miếng thịt bò này? Đoàn phong nghe vậy thì bước đến và nói, ai mà biết được con quái vật nghĩ cái gì, có lẽ không hợp khẩu vị của nó. Lúc này viên mộc giã nghĩ đến đồ ăn vật của đám người vân văn lúc trước, cậu quay lại nói với đoàn phong, có lẽ... Thứ này giống với đồ ăn hàng ngày của nó. Vì vậy nó không hề cảm thấy hứng thú. Ngược lại mấy thứ đồ ăn vặt của đám sinh viên đại học kia lại thu hút nó hơn. Đơn Phong suy nghĩ một chút rồi nói. ừ khoản hãy nói. Thật sự có khả năng này. Nếu nó thật muốn ăn thịt, trong hồ có rất nhiều đồ tươi. Đâu có giống cái miếng thịt mà chúng ta chuẩn bị. Vừa ngửi nó biết đây là một miếng thịt đông lạnh. Hoác nhiễm cười nói. Muốn đồ ăn vặt thì quá đơn giản. Ai mà chẳng có trong túi của mình Cậu ta nói xong bền chạy về lều Lấy cái bà lô ra Sau đó đổ luôn đồ ăn vật ra đất Đại quân vội vàng ngăn cản Ôi trời ơi đâu cần nhiều thế chứ Ít nhất cậu phải để lại một ít Đừng có để đến lúc hết rồi lại sang cướp của anh Không ngờ hất nhiệm lắc đầu Yên tâm đi anh đại quân Em cam đoan không giành của anh đâu Bởi vì anh cũng phải nộp vào đây Đại quân nghe vậy vội vàng chạy về lều của mình nhưng tảng nam nam đã giành lấy cái ba lô của anh ta trước một bước. cô ấy nói anh ăn ít thôi anh mà béo nữa là mạch máu vỡ ra đấy. giả vân hạo vội vàng nói trên xe của mình vẫn còn đồ ăn vặt nếu không đủ thì có thể cùng nhau đóng góp. sau đó mấy người bọn họ nháo nhào tranh giành đồ ăn trên mặt đất. còn đoàn vong và viên mộc dã đã quay về căn lều để xem loại đoạn video về con quái vật quay được đêm qua. đoàn vong vừa nhìn video vừa cảm khái ơi già Nếu đăng đoạn video này lên mạng ấy, chắc chắn sẽ rất hot đấy. Mấy cái cảnh quay mờ mờ lúc trước mà còn hot đến thuế cơ mà. Viên Mộc Giá bật cười. Chưa biết chừng anh đăng video thật lên thì lại chẳng ai tin đâu. Trên mạng bây giờ còn thiếu video về khỉ nước sao? Đần Phong nghe thấy cậu nhắc đến khỉ nước, anh ta lập tức nghĩ. Ồ, chẳng lẽ tên này là khỉ nước? Khỉ nước chỉ là một con quái vật sống trong trí tưởng tượng của mọi người. Nhưng cái tên này lại thật sự xuất hiện trước mặt chúng ta Đoàn phòng suy nghĩ rồi hỏi Cậu thử nói xem Tên kia bôi mấy cái thứ kinh tẩm lên lều Của đại quân có tác dụng gì Chẳng lẽ thật sự chỉ đánh dấu lãnh thổ thôi sao Ai biết được Nhưng theo tôi đoán Cho dù không phải đánh dấu lãnh thổ Thì cũng là đánh dấu Đánh dấu? Đánh dấu gì? Viện mộc giã chống cầm Anh thử nghĩ xem Lều của văn văn trước đó được đánh dấu vào đêm đầu tiên Nhưng đêm hôm sau Tên kia thật sự chui vào Đoàn phòng nghe xong cũng bối rối hỏi Này Ý của cậu là nó đánh dấu căn lều có phụ nữ Rồi chuẩn bị tối hôm sau Đến cướp người á Nhưng sau đêm đó nó không cướp luôn người đi Mà lại còn phải chờ đến đêm hôm sau Viên mục giã cũng không hiểu chuyện này Nên lắc đầu Ai biết được Tôi cũng chẳng phải con run trong bộ tên đó Nhưng có một điều có thể khẳng định Chắc chắn nó còn liên quan đến thói quen của tên kia. Đoàn phong buồn cười. Là thói quen của cốc hay cá? Viên mục giã lừa mình ta. Vậy thì anh phải hỏi nó ấy. Xét đến hành vi trước đó của sinh vật không xác định này, viên mục giã cảm thấy đối phương rất có thể sẽ quay lại vào đêm hôm sau. Vì vậy, cậu và đoàn phong đã đổi liều với hai người tầng 5 nam. Bọn họ muốn bắt ba ba trong giọ vào tối hôm sau. Trong mắt hai người, Đây cũng không phải là một việc khó, bởi vì tên kia có hình thể tương đương với một người trưởng thành. Cho dù nó mạnh hơn người bình thường, nhưng với kỹ năng của viên mục dã và đoàn phong, bọn họ sẽ dễ dàng bắt được nó. Vậy mà không ngờ, bọn họ lại thất bại vào đêm đó. Vốn dĩ mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Đầu tiên họ giấu tàng nam nam vào trong xe, bởi vì trong xe khá kín, nên sẽ không tiết lộ mùi trên người cô ấy. Tiếp theo chính là đồ ăn vật trong bẫy, Để thu hút quái vật thành công, hoặc nhiễm đã cố tình đặt nhiều loại đồ ăn vật vào đó. Chưa cần nói đến con quái vật chưa trải sự đời, kể cả những đứa trẻ loài người bình thường, khi nhìn thấy cũng sẽ thèm rõ rãi. Bởi vì tất cả mọi người đều háo hức đi bắt quái vật, vì vậy ngoài tầng 5 năm buộc về ở trong xe nên hơi nhàm chán, hầu như tất cả đều háo hứng hơn hẳn đêm hôm qua. Thời gian rất nhanh đã đến nửa đêm, con sinh vật không xác định kia bị hóc môn điều khiển. nên đã tiến đến chỗ bọn họ. Viện mộc Giả cứ nghĩ rằng nó sẽ bị đồ ăn vật trong cạm bẫy hấp dẫn trước tiên, nhưng thật không ngờ nó lại tiến thẳng đến chỗ lều của tầng năm Nam. Để đối phương yên tâm vào lều, viện mộc Giả và đoàn phong đều nằm trong túi ngủ, giả vờ ngủ say. Họ thấy con vật kia lần mò bên ngoài lều một lúc, rồi bất ngờ kéo khóa lều vài. Xem ra nó là một kẻ rất có kinh nghiệm. Viện mộc giã đang nằm quay lưng về cửa, Nhưng cậu vẫn có thể cảm giác được thứ đó đã xông vào Bởi vì mùi trên người nó quá thối Cứ như bùn chìm trong ao nhiều năm mà giờ mới chui ra vậy Điều khiến cậu hơi ngạc nhiên là sau khi tên này vào lều Nó vẫn mò mẫm bốn phía xung quanh Cậu không nhịn được phải nghi ngờ Chẳng lẽ thị lực tên này không tốt Nên phải dựa vào khứ giác và xúc giác để xác định đồ vật Người đầu tiên không chịu nổi là Đoàn Phong Có lẽ anh ta không chịu nổi cái môi thối trong liều. Ngay khi con quái vật định bôi dịch nhờn lên túi ngủ của đoàn phong, anh ta bất ngờ ngồi dậy nắm lấy cổ tay đối phương. Anh ta vốn tưởng chỉ cần một đòn này là khóa chặt được con quái vật. Không ngờ thân thể nó vừa ướt vừa trơn. Đoàn phong không thể tóm chặt được khiến nó rút được cổ tay về. Viện mộc Giả thấy anh ta bắt trượt. Cậu vội vàng chạy đến giúp đỡ. Vậy mà khi cậu vừa đặt tay lên vai tên kia thì cũng chụp hột Tên này giống hệt một con cá chế dính đầy chất nhờn, muốn bắt nhưng không bắt nổi. Cảnh tượng sau đó thật xấu hổ. Viên mộc giả và đoàn phong vài lần tiếp xúc được với thần thể đối phương nhưng lại không thể nào tóm được. Hiện trường đã trở nên hơi khó khống chế. Lúc này đám người trường khai nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy đến giúp đỡ. Không ngờ điều này lại làm cho tên kia giật mình. Nó đang quấn lấy viên mộc giả thì nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài sau nên vội vàng chạy trốn. Nó đang quấn lấy viền mộc dã thì nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau nên vội vàng chạy trốn. Đúng lúc này trường khai đã chạy đến trận đường, cậu ta định giơ tay ra mắt. Thì phát hiện thân thể đối phương quá trơn, dù có sức khỏe thì cũng khó mà tóm được. Đại quần và hoắc nhiễm ở phía sau cùng bảo vệ lấy nó. Nhưng bọn họ vẫn chẳng giúp được gì ngoài việc dính mùi thối. Cuối cùng đành trơ mất nhìn đối phương chạy mất. Tập 113 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Giành Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.